và nhớ con m e n h mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện ấ vui vẻ vân kim mau chóng đưa tập chủ tuyết lộc tới cựu trọng thiên khi đáp xuống đất thì râu ri tập chủ tuyết lộc đã chỉ ngược lên trời tàu chủ tuyết lộc nhìn rách dè nua thanh ì n h gầy gò còng xuống nhưng lại đi nhanh như gió lão hoa h ă n mấy tiếng vì không quen lắm với linh lực dồi dào ở cựu trọng thiên quay sang hỏi vân quy tôn thượng lại bệnh nào vân quy co mời im lặng lẽ ra đêm nay phải rời khỏi c ử trọng t h ê n nhưng vân quy vốn thận trọng sợ uyên sổ kia sẽ gây chuyện nên đã bí mật ẩn nấp ở một nơi gần đó nàng cũng thấy chinh trắng cho ông chuyên thưa phượng hoàng nhưng không ngăn cản tin tôn đối xử với chinh trắng quá đặc biệt vân quy mơ hồ đoán ra có lẽ đêm nay tin tôn cố ý bảo bọn họ rời đi nhưng nàng hoàn toàn không ngờ minh nam lại ra ngoài gây rối còn chưa vào đại điện cửu trọng thiên thì vân quy đ ấ cảm nhận được uy lực phượng hoàng ẩn trong mây mù chung quan nàng đã ở cửu trọng thiên rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy tin tồn mất khống chế như vậy ngay cả uy lực cũng không thu về được tàu chủ tuyết lộc sát rương thuốc v à tầm điện rồi cung kính hành lễ khấu kín tôn thượng và tầm điện trong tầm điện v ọ n ra giọng nói của tin tồn vào đi đến rèm mây ra tàu chủ tuyết lộc vừa cung kính ngẩm đầu thì đã thấy tin tôi mặc áo bào sụt s ị ngồi cạnh giường ôm một con chim trắng không ngừng rách linh lực vào người nó tộc chữ tuyết lộc sững sờ tiền tồn đã liên tục r á c linh lực nửa căn giờ nhưng trên mặt hoàn toàn không lộ vệ mệt mỏi thấy tộc chữ tuyết lộc thì nói ngay mau tới xem chim trắng này đi tộc chữ tuyết lộc vội vàng g p ghép như vậy chỉ vì con chim trắng này thôi sao cỗng mai tập trưởng tuyết lộc sống lâu đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện nên không lộ rõ vẻ kinh ngạc mà chỉ cung kính tiến lên lão đa n g muốn đắm l ấ i chim t r ắ n g thì đã thấy tin tôi nhẹ nhàng đặt cục bông t r ắ n g xuống gối m â i mềm mại đừng đụng vào y tập trưởng tuyết lộc bà chẩm tỉnh c h i ế m hữu này ở đâu ra vậy t u y ê n t ô n đứng một bên ánh mắt dán chặt và o chim t r ắ n g đang thoi thóp vân quỳ yên thiền thiếp thầm nghĩ mai mà sau khi chim trắng xảy ra chuyện nàng đã b ả o cho tin tôn nếu không y tên gì tin tôn chợt hỏi vân quy dạ chim trắng ấy tin tôn nói tên y là gì vân quy yên lặng hít sau một t h ờ i lấy lại tinh thần rồi nói t à u thương loan nói chim trắng này không kết được linh đàn chỉ là một thùng cơm phễ vật nên không không đặt tên cho nó chỉ gọi là bạch tước thôi ạ sao mà t i ê n t ô n rất khó đoán vân quy nghĩ thầm có lẽ tôn thượng nghe vậy nên không vui chiên t r ắ n g đem lại may mắn là vật được thiên đạo ba nơn vân quy rụt rè nói t h ậ t ra cũng không cần tên đâu ạ tin ê tôn nghe xong lại cười cũng đúng tên chỉ là vật ngoài thân có cũng được mà không có cũng chẳng sao chỉ cần người đứng đủ cao thì kẻ khác sẽ không dám đặt tên để sử nhục người vân quy nhận ra tin ê tôn có vẻ không thích tên lắm nên không dám nhiều lời nữa lúc này tộc chữ tuyết lộc đã khám xong trên chim trắng lão nhíu mày tôn thượng tiểu điện hạ này bị trúng độc ạ khi tin tôn truyền liên lực cho y cũng phát hiện k á c thường độc gì một loại lửa độc có trong nguồn gốc với nước độc mà ngài từng ực chúng tộc chữ tuyết lộc nói chẳng chút e dè tin tôn cũng không tức g ậ n mà chỉ hỏi dạ thế nào khó lắm tộc chữ tuyết lộc đáp phải tìm được băng đàm tủy hoặc dùng linh lực lửa mạnh hơn để tiêu trừ lửa độc này tuyền còn khẽ giật mình rồi cúi đầu nhìn chim trắng đang nằm co quắp như bánh bao tuy chim trắng đã m ề m à n nhưng vẫn n g ọ n g chặt truyền từ h a phượng hoàng kia chết cũng không nhã p h ư ợ n g h o à ngọc tôi không hề hay biết những chuyện xảy ra bên ngoài lúc n h ạ o y từng bị rắn cánh còn rắn kia có độc bắt chân tham già hiện ra hai dấu răng đỏ tươi cơn đau dồn dập lan khắp l ụ c phụ ngũ tạ n g cảm giác này rất g i ố n khi bị rắn độc c á n thậm chí mơ hồ nửa mê nửa tỉnh cố gắng mở mắt ra chỉ thấy vô số hình ảnh nhèn h ẹ t r ư ớ c mắt âm thanh như cách một tầng kết dưới hư ảo vang lên đích quản lựa đọc nút chửng sự sống trăng tròn độc phát tát càng mạnh truyền thư phượng hoàng có ích gì không tôn thự nghĩ lại đi ạ tiếng ồn ào đột ngột im bặt phù hợp thuốc bồn chồn mở mắt mơ hồ thấy được một bóng d á n trắng như tuyết chậm chạp ngồi xuống cạnh mình khí thế rất có tính áp bắt trong lúc mơ màng một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy truyền t h ư phượng hoàng ngậm trong miệng phù ngọc thu phù ngọc thu chán ván nhưng vẫn nhớ không được làm mất truyền t h ư phượng hoàng nên lập tức c ắ n chặt không cho người kia lấy đi một con chim trắng chỉ t a bằng bàn tay thì lấy đầu ra sức lực huống chi y còn bị trúng độc cả người mềm nhũ như bánh mới ra lọ tuy phù ngọc thu đã cố gắng c ắ n chặt hết sức nhưng chiếc lông phượng hoàng kia vẫn, như bị, vẫn bị rút ra từ từ y sợ hãi dùng hết sức lực giữ lại trong cổ vô thức phát ra tiếng nghẹn ngào như sắp chết ừ đừng người đang cổ rút lông phượng hoàng dường như mềm lòng nên v ư ợ buông tay phù g ọ c thu không ngừng dễ dụ ngậm c h ặ t lông vũ như đang bảo vệ con mình b ê n t a va lên tiếng thở dài khẽ khàng một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu chim trắng có người dịu dàng trở n a n i đừng sợ không sao đâu phù ngọc thu cố hẻ mắt ra trong cơn hỗn loạn chị thấy được một đôi mắt vàng xinh đẹp đầu óc y chẳng được nghĩ được gì nữa ho khan rồi há mỏi như muốn nói đau nhưng chị phát ra một tiếng chip vừa nhỏ vừa khàn h ư mũi kêu đôi mắt vàng kia rất ấm áp ngón tay nhẹ nhàng ấn vào tấm lông đại trên trán của chim trắng rồi truyền vào l u ồ linh lực dồi dào ấm áp cuối cùng phù ngọc thu cũng dễ chịu hơn Yêu, yếu ớt kêu lên chí tin tồn sao thế đầu óc p h ụ ngọc thu nặng trịch yểu s i ê u nói truyền thờ phượng hoàng tin tồn l ặ n g lặng nhìn y trầm m ặ t hồi lâu rồi vuốt lông vũ mềm mại của chim trắng tay áo thêu gần lá màu vàng kim cọ vào mỏ của p h ụ ngọc thu ừ người trộm được thì nó là của ngươi p h ụ ngọc thu mở mịt hỏi không đòi lại chứ tin tồn không đòi p h ụ ngọc thu vốn hay trả tin Muốn hiện giờ đầu óc không tỉnh táo nên chơi óc giờ đầu táo l ậ p tức tiên câu ngay k h ô ngọc đòi được đất. giác miệng chim tê rần. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn mới hoài rơi này. vẫn luôn ngậm như rần. chắn lồng phượng、Hòa、nhẹ nhàng rơi xuống n Ê tê vũ Sau câu g mỏ cảm mỏ chặt có chắc hả trả ra, Phụ、ngọc、thu đang rất suy yếu chưa kịp thở phào thì thấy một kẻ đáng ghét cầm lông vũ đi phù ngọc thu bà chấm lựa dành của phù ngọc thu bùng lên suýt nữa đã tức xỉu lên l ư c tin tồn đưa vào người giúp phù ngọc thu có thêm chút sức lực đầu y trắng váng dễ dụi nhào tới muốn cướp lại lông vũ phượng hoàng nước mắt không có tiền đồ lã chả rơi xuống y lại bị đùa bỡn cứ như trên trời này trên đời này bất cứ ai cũng có thể dễ dàng l ư ợ gạt y khinh thường y đầu óc phù ngọc thu rối bời trong lòng tuôn ra ủy khuất ngập trời y muốn về văn u cop muốn trở lại cuộc sống vô ư vô lao trước đây chứ không muốn làm một con chim trắng vậy người ta xem như đồ chơi nhốt trong lồng vàng mất hết tự do như bây giờ chìm chắn bổ nhào vào ngón tay mặn c ả n chưa kịp rút về kia không còn chút sức lực nào ê vốn đang nằm trên lòng bàn tay thúc thiết nhưng nó ủy khuất trong lòng hệt như lửa bị đổ thêm dầu biến thành tiếng gào khóc mất khống chế chíp chìm chắn nhỏ bẻ khóc để nổ cả người run rẩy như ngọn cỏ đứng trong mưa to gió lớn bị nước mưa quất ngã trái ngã phải chật vật không thôi tin tồn cứng đờ hồi lâu sau gần như l ú n g cuống trả lại lông vũ phượng hoàng hắn không muốn làm chim trắng khóc chỉ là phù ngọc thu đã khóc mờ mắt nên không thấy lông vũ được đưa đến trước mặt mình tin tồn đành phải thử nhét lông vũ và o mỏ chim hơi hé ra của y phù ngọc thu nức nở ngậm mỏ nhận ra đó là lông vũ quen thuộc thì thút thít ngậm chặt sau đó nhảy xuống làm bàn tay ấm át ủy khuất không khóc nữa coi như hắn vẫn còn lương tâm phù hợp thu nghĩ thầm tin tôi thấy bộ dạng ủy k u ấ t ngập trời của y thì lại rót vô số linh lực vào người chim trắng từ từ tiêu trừ lửa độc trong kinh mạch phù hợp thu thoải mái trên hừ hừ chỉ là y không hề phát hiện chiếc lông vàng của phượng hoàng mình ngậm trong miệng đang liên tục phóng ra linh lực màu đ ả vàng được linh lực của tin tôi dẫn dắt tụ hợp vào kinh mạch chim trắng linh lực truyền thừa phượng hoàng là linh lực lửa mạnh nhất nam giới lửa độc trong mình chim t r ắ n g hết chỗ trốn dễ dụ tan đi linh đan trong người phù ngọc thu chấn động mạnh một cái sau đ ã hót chim và hôn mê Trường Linh đan viễn hình、3. khi t ỉ n h lại lần nữa phù ngọc thu vẫn còn nóng bừng nhưng nỗi thống khổ khi nước lửa va chạm đã biến mất chỉ còn ấ m ấm như hơi nóng còn sót lại sau khi lửa t ắ t Tinh mặt đầy tràn l i n h lực thơm ngát của cửu trọng t h i ê n l è n nở khắp người y cảm giác này khá quen thuộc phù g ọ c thơm mơ mà nghĩ hồi lâu mới nhớ ra khi u thảo kết l ê n đan y cũng có cảm giác căng trướng kỳ quái này c h ỉ hạnh không thể mọc ra một chiếc lá gì đ ờ y phù g ọ c thơm mơ miệt nghĩ thầm chẳng phải xác chim trắng này không có linh đan nào sao lại muốn kết đan chứ y đã suy nghĩ miên man thì bên cạnh v a n lên một giọng nói nhẹ nhàng tỉnh rồi ạ phù ngọc thu n g ẩ n đầu nhìn phượng hoàng đứng ngay bên cạnh rũ mắt nhìn y mắt vàng xinh đẹp như lửa giờ phù ngọc thu mới phát hiện mình đang ở trong cung điện giam phượng hoàng dưới chân là trận phát trăng chịt dây đỏ và chuông gió trên đỉnh đầu đều im l i ề n vô số đ a m đ ỏ m bay lượn trong trận phát tỏa ra ánh sáng lập lòe như lửa trên thảo nguyên cung điện vốn âm u lạnh lẽo trở nên thơ mộng lạ thường đầu áo phù ngọc thu đã bị đốt thành bột nhão không nghĩ ra sao mình lại ở đây phản ứng đầu tiên khi thấy phượng hoàng chính là truyền thừa phượng hoàng â thẳng thần ngân ngác há mọ nửa ngày mới phát hiện truyền thừa phượng hoàng ngậm trong miệng lại bị cướp đi lý truy mất hết làm phụ ư ngọc thu không kiểm soát được cảm xúc của mình lập tức oai một tiếng rồi vừa khóc vừa mắng nhìn lại sống không phải con người lại lấy lông vũ đi rồi phượng hoàng bà chẩm phượng hoàng không ngờ câu đầu tiên sau khi y tỉnh dậy lại nhắc tới chuyện này nên lập tức bật cười ỷ ngươi nói long phượng hoàng ấy à p h ư ợ n g ngọc t h ư ơ nghẹt n ngào ừ ngươi nhìn phía sau đi phượng hoàng nhắc nhở p h ư ợ n g ngọc thu nghe lời n h ạ y một cái rồi quay đầu nhìn ra sau chẳng có gì cả phượng hoàng bà chớm phượng hoàng một lời khó nói hết ngươi quay đầu thôi chưa đừng quay người à phù ngọc thu quay đầu lại thì phát hiện trên bộ lông trắng như tuyết của mình cắm một chiếc lông vũ phượng hoàng màu đỏ vàng phù ngọc thu mờ mịt nước mắt tới nhanh mà đi càng nhanh hơn lập tức mừng rỡ ngậm lông vũ tới gần phượng hoàng phượng, phượng hoàng cha ngươi cha ngươi đó phượng hoàng cúi đầu nhìn chăm chú chiếc lông vũ đỏ vàng kia hồi lâu tùy biết rõ chim trắng này không có ý đồ đen t u i gì nhưng đã quên cảnh giác quá lâu nên hắn không thể hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ vô duyên vô c ử đổi tốt với mình hắn hỏi ngươi không cần à phù ngọc thu khẽ chiếc chít, chít mờ mịt hỏi gì cơ đây là truyền thờ phượng hoàng đấy phượng hoàng nhìn sâu vào đôi mắt trong ve nhưng hồ nước của phù ngọc thu gành từng chữ luyện hóa linh lực trong đó sẽ được một bước lên trời ngươi còn có thể kết đan rồi thuận lợi hóa thành người nữa chìm chóc linh t h ủ tu luyện lấy kết đan hóa thanh người để làm tiêu chuẩn cứ như biến thanh người thì có thể vạch ra giới hạn với những loài t h ủ giả man khác một mình mình mỹ lệ sau khi chim trắng phá vỏ vẫn không kết được linh đan tuy được tộc thương loan gọi là tiểu điện hạ nhưng cũng không tránh được bị kẻ khác nói xấu thùng cơm phế vật thậm chí ngay cả tên cũng chẳng có v ì không có linh đan mà y phải âm thầm chịu đựng s ỉ vã chẳng phải điều ước lớn nhất là có cơ d u y ê n kết đan để hóa thanh người rửa sạch nhục nhã sao ban đầu phượng hoàng chỉ muốn thăm dò nhưng bây giờ ánh mắt càng lúc càng l ạ n h không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ này thấy phương ngọc thu tự như đang suy nghĩ phượng hoàng nói tiếp t ộ c c h ủ tuyết lộc nói trong người ngươi chứa l ử a độc chỉ có l i n h lực truyền thức phượng hoàng mới khử được độc tố trong kinh mặt của ngươi thôi phù ngọc thu run lên vẻ mặt hơi xoắn xít đôi mắt như h ạ t đ ậ u cũng hít lại thành một đường phượng hoàng thờ ơ nói thế mà ngươi không cần truyền t h ừ a phượng hoàng hóa thành người phù ngọc thu thì t h ả m ngắt lời phượng hoàng phượng hoàng ừ hóa thành người chẳng có chim thú nào không muốn hóa thành người chim trắng này cũng chưa kịp nghĩ xong thì phù ngọc thu đột nhiên chít một tiếng rồi cả giận nói không thèm hình người hình người không thèm phượng hoàng bà chẩm phượng hoàng hoài nghi mình nghe lầm đầu óc phù ngọc thu mông lung nhưng bản năng chảy ghét nhanh loại làm y tức dẫn đến xù lông đuôi bùi đầu vào lông nhung ấm áp của phượng hoàng hùng hổ nói hình người gớm g h i ế tất h a làm chim cả đồi cũng không thành biến thành người đâu gớm g h i ế gớm g h i ế phượng hoàng bà chẩm hạnh bắt đầu tự hỏi phù ngọc thu có thật là chim hay không sao lại có một con chim không hủn hóa thành người thậm chí ngay cả bay cũng chẳng muốn còn sợ độ cao nữa đầu óc p h ụ ngọc thu mơ màng cộng thêm không biết mắng chửi người nên chỉ biết lầm bầm gớm g h é t thật gớm g h é t phượng hoàng lặng thinh nghe p h ụ ngọc thu ầm ĩ chút khúc mắt trong lòng phượng hoàng cũng tan thành mây khói p h ụ ngọc thu lẩm bẩm không thèm làm người cắm chiếc lông vũ ngậm trong miệng lên người phượng hoàng cứ như chiếc lông này cũng đáng sợ như hình người nên y phải mau chóng né ra phượng hoàng âm thầm thở dài nhận chiếc lông vũ này phường n g c thu thở p h o hồ thơi rồi nằm xuống lông vũ mềm mại của phượng hoàng đầu óc quay cuồng như sắp ngủ trường trên đỉnh đầu t r ợ t vang lên linh lực c h ư n g t r ì n thường phượng hoàng được phượng hoàng dẫn dắt từ từ rót vào trận p h á c trên mặt đất theo chuyển động của phù van dần dần hóa thành linh lực như mây mù âm thầm tụ hợp vào kinh mạch phường n g thu linh lực phượng hoàng như lửa cháy n ố t c h ử n lửa độc l i n đan trong cơ thể t h ủ y liên thanh cũng cực kỳ bài x ứ c lửa phượng hoàng theo bản năng muốn đẩy linh lực lửa phượng hoàng ra ngoài phượng hoàng lạnh lùng nhìn t h ủ y liên thanh hóa thành dòng nước nhỏ bé muốn xua tan linh lực lửa trong k i n h m ạ c h phù n g ậ p thù thử ngưu suyễn xuẩn t h ủ y liên thanh này khá kỳ quái t ự n h i ê n được cố ý tạo ra để dập t ắ t lửa n í t bàn của phượng hoàng chỉ cần t h ủ y liên thanh lọt vào người phượng hoàng t h ầ y sẽ chặt đứt con đường tái sinh của phượng hoàng hoàn toàn giết chết phượng hoàng bất tử nếu là trước kia có lẽ phượng hoàng sẽ cố ý dẫn dắt thủy liên thanh vào cơ thể mình Nhưng bây giờ, hắn nhìn chim trắng yêu ớt đến nỗi có thể bị 5 ngón tay nghìn thanh đang vào mình、Đột、nhiên thúc linh lực đâm vào thủy liên thanh trong người chim trắng、thủy、liên thanh run rảy cực liệt. Nó tự như có thần riêng nên hoàn toàn không chịu sự điều khiển của Phụ Ngọc chim thể thúc thủy chim Thủy chịu Phụ Thu giờ, giục bây bị bột đâm yêu tay rảy liệt điều Có lực cực có của mịt ớt Đột tự trí dựa vào vào sự chỉ khi gặp c h u y ệ nguy n hiểm tới tính mạng mới xuất hiện người đã muốn giả làm linh đan phượng hoàng thản nhiên nói thầy cứ mãi làm linh đan đi thủy liên thanh run lên một cái cảm nhận được sát ý trên người phượng hoàng nên im ắng thét lên theo bạn nàng mong muốn thoát khỏi sát chim trắng nhưng chưa kịp t r u y ra đã bị một uy lực mạnh mẽ như núi tuyết đèn i í n thần chí như rơi xuống đầm sâu không đáy ánh sáng từ từ tan đi trước mắt thần chị nào khó khăn lắm mới sinh ra được một sợi dây cung n ổ i với tia sáng kia khi nào tiếp tục chìm xuống thì sợi dây cung kia càng lúc càng c ă n g càng lúc càng c ă n g cho đến khi một tiếng phật vang lên sợi dây đứt lìa thủy l i ê n thanh hoàn toàn biến thành một viên linh đan không có thần chí dịu dàng ngoan ngoãn co ro trong người phụ ngọc thu phượng hoàng thu lại chiếc lông vũ rồi cuối nhìn cục bông trắng đã mê man lộ độc trong người phụ ngọc thu đã bị lửa phượng hoàng thiêu hủy toàn bộ Thụy liên tục h h hóa à n thành Linh Đan, cuối cùng tụ hợp linh l ự dày d o trong vào hoàn toàn trắng. trắng tộc thùng vật rút Thư người kinh Linh Đan. Ngọc không gọi chim Chim là mạch phế Phụ h cơm cuộc có bị ba a đã biết gì mà v ẫ n ngủ ngon lành. Liên dày vào tục suốt cả đêm ráng đỏ đã hiện lên ngoài điện ánh sáng b à n m à i xuyên qua mây mù chiếu sáng cựu trọng thiên thang bay lại được mở ra tôi n Yên n Nam h khỏi đưa bị đi cựu tin r ọ n g t h ê nhưng không xuống Lưu về Đi Đạo mà tôi r trở ầ n gian Yên dõi tộc về có Sổ. theo n Vân g Cao mày. Đã biết, thiếu tộc Yên chuyện này Yên không là ân mạng của với tộc Inso. Tôn đã r ó t linh lực rằng r ã i một đêm vì p h ù ngọc thu nên có vẻ hơi mệt nhưng tâm tình lại rất tốt tuệ oải cầm một quyển sách cụ đã ổ vàng mắt vàng đảo qua những dòng chữ chi chít rồi nhanh chóng lật tiếp không cần dù y có e ngại cũng sẽ giúp ta thôi tin tôn hờ hững nói tộc in sù chỉ hận không thể đem minh nam đi tế hồn thiếu tộc chủ nếu y mất đi sự che chở của ta thì chỉ sợ t ế p tục cần thảm hơn cả chết vân quy trầm ngâm gật đầu đây là tất cả sinh lên ở minh phụ đã chuyển kiếp trong một tháng qua hả tin tôn đã lật xong quyển sổ ghi chép chuyện kiếp dày cộp có sai sót gì không vân quy sáu cõi luân hồi ở minh phủ đều do thập điện diêm vương quản lý mấy ngày năm nay chưa bao giờ có sai sót đâu ạ tin tôn đóng lại ghi chép chuyện kiếp rồi nhớ mày suy nghĩ vân quy rụt rè hỏi tôn thượng muốn tìm ai sao ạ ừ tin tôn thờ ơ gõ hai ngón tay lên tay viện ghế mây m i n nam nói tập in sổ tin đoán hắn đã đầu thai nhưng trong sổ chuyện kiếp này vân quy nói là ai vậy ạ ai có thể khiến tôn thượng nhớ nhung như vậy tin ê tôn lại nói t a không nhớ rõ hắn từng nít bàn chỉ còn lại tình cảm chứ ký ức đã vỡ tan tàn không nhớ được gì nữa vân quy nhất thời lúng túng không biết làm sao để giúp tin ê tôn đúng lúc này vân thu từ tầm điện chạy tới thợ hỗn hệ nói tôn tôn thượng chim tỷ viện hạ không ổn lắm ạ tin ê tôn đứng phát dậy trong tầm điện cửu trọng thêm c h ư ơ n g trắng nhỏ bé qua cốc trên giường rộng trong lúc m ề m m à n không khống chế được linh đan mới kết linh lực trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một tia nước như ngọn cỏ rồi phút chốc biến mất chỉ trong chốc lát giường đã bị thấm ướt hơn phân nửa tin tôn bước nhanh tới vừa v é n rèm mây lên thì đột nhiên bị một dòng nước ập tới hắn giơ tay lên c ả n linh lực nước chứa thủy liên thanh lập tức dừng lại giữa không trung p h á t g i á c được linh lực k h ô n g hãn của thủy liên thanh vân thu tức giận thốt lên làm càn ý muốn ám hại tuôn thưởng vân quy bà chấm vân quy lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết bịt miệng đệ đệ rồi nghiến răng nghiến lợi nói ngậm miệng đi không p h ả chinh c ắ n đang nằm trên giường tin tôn nào đúng là có mắt không trồng mà phù ngọc thu còn đang câu mày mất khống chế tuôn ra từng tia nước tuyên t u n đi tới kiểm tra rồi nhíu mày không phải lửa độc phát tát mà hình như sắp hóa thành người rồi thì phải chương hai mươi hai đổi đãi đặc biệt tin ê t ô n p h á t áo bao ngồi xuống cạnh giường rồi nâng phù ngọc thu trên lòng bàn tay không ngừng rớt linh lực vào k ê n mặt chim trắng để dẫn dắt y tách rời và vận chuyển l ê n đan linh lực trong người hai mắt rồng của vân thu như sắp lọt ra khỏi tròn g chim trắng này có tài đức gì mà lại được tin ê t ô n điều chỉnh l ê n mặt chứ vân quỳ tức giận đích hẳn một cái rồi nghĩ thầm nếu đêm qua ngươi ở c ử trọng thiên chắc đã bị rớt cầm rồi linh lực trên người phụ ngọc thu thỉnh t h ả n vẫn biến thành viên nước hình ngọn cỏ tay áo tin tôn đã ướt đẫm nhưng hắn không để ý mà vẫn rủ mắt điều chỉnh l i n mặt hỗn loạn cột bông trắng bé nhỏ bị linh lực quẩy đạo làm cả người cực kỳ khó chịu y uể oải mở mắt ra rồi khẽ chip một tiếng tin tôn nói đem chút linh dực tới đây văn quy gật đầu xoay người rời đi kéo theo cả vân thù vẫn đang tức giận bất bình đề phòng hắn lắm lời chấp nhận tin tồn linh đan d o thủy liên thành b i ế n thành đã gột sạch kinh mạch toàn thân p h ụ ngọc thu l n g vũ chẳng t ì n h bỏng loãng như nước lông tơ phất p h ơ như một đá bột công a n h chẳng mút c h i m thủ lần đầu kết đan kiểu gì cũng sẽ vô thức biến thành người đến khi tự mình điều chỉnh được kinh mạch mới có thể khống chế linh đan hoàn toàn tuyên tồn nhớ rõ phù ngọc thu ghét hình người nên muốn điều chỉnh tốt linh mặt cho y để tránh biến thành người nhưng trong lúc mềm man ý thức của phu ngọc thu rất hỗn loạn hoàn toàn mất khống chế linh mặt đã ổn định cũng không biết phải dùng thế nào để mặc linh lực va chạm trong lực phụ n g ũ t ạ n g của mình v ă n quê vội vã bay tới phòng thuốc ôm một đống linh d ư ợ c đến tầm điện của tin tôn v ă n thu đi theo lòng đau như cát nài đem hết l u ô n à chẳng phải lãng phí vì chim trắng kia lắm sao vân quỳ nít hắn người ngô một mình đi đừng kéo theo ta vân thu nghẹt mặt ra hai người vừa tới cửa tẩm điện thì t r ợ t nghe bên trong van lên một âm thanh giống như linh lực nổ tung giữa hư không soạn một tiếng bần hoa bằng ngọc trong tẩm điện bị linh lực đánh vỡ vụn thành bột mịn rơi xuống ào ạt vân quỳ và vân thu h o n hốt xông vào tôn thử trong phòng rèm mây bồng bềnh bị tinh lực hết bay thật lâu cũng chưa rơi xuống bậy tạm lớp rèm trắng mỏng như lụa bên giường như gặp c ồ n phong giống hệ cánh bướm bày chấp chới lộ ra bóng người lờ mờ bên trong nhìn qua khe hở thì thấy tin tôi mặc áo bào trắng ngồi cạnh giường vạt áo dài đến trên bị một đàn gió không biết từ đâu tới thổi lanh t a n như nước chảy chân trắng trên lòng bàn tay không thấy tăm hơi chỉ có một thiếu niên được bọc trong áo bào trắng tinh theo chìm hình phượng hoàng đang yên lặng rút vào ngực hắn vân quy giật mình lập tức cúi đầu vân quy c h ậ m nửa nhịp ánh mắt từ vạt áo r ụ n xuống đất của tim tôn hứng lên trên xuyên qua rèm mây mỏng manh như sóng nước mơ hồ thấy được hai b ắ p chân tham dài vạt áo lộng lẫy theo, theo chìm hình phượng hoàng chỉ miễn cưỡng che đến đầu gối m á i tóc trắng như tuyết x ẽ xuống như nước chảy còn có mấy lặng quấn vào nhau rơi trên mô bàn chân b à n chân trắng n õ o h ơ i gục xuống dường như muốn nâng lên nhưng đã hết sức nên lại r ã r ờ i hạ xuống vân thu sững sờ chim ê trắng kia hóa t h à n h người rồi sao hắn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã bị một uy lực mạnh mẽ đập vào mặt ép hắn quỳ r ạ p xuống đất cúi đầu cắt ra mồ hôi lặn không dám nhìn tiếp nữa tin tôn thu hồi ánh mắt lạnh lùng rồi cúi đầu nhìn thiếu niên đang rút vào lòng mình ngủ mê mệt linh đan chậm rãi vận chuyển như cũ dòng nước mất khống chế cũng đã rút lại vào người chim trắng hóa thành người toàn thân trắng não như men s ứ ngay cả mái tóc cũng trắng như tuyết nhưng lại có một lọn tóc vào sen lẫn trong đó khiến cho thiếu niên càng thêm bắt mắt xưa nay tin tôn chưa từng thấy ai đẹp ngay cả tư tôn u y ê n e s o minh nam được xưng là đệ nhất mỹ nhân cũng chỉ miễn cưỡng vừa mắt hắn mà thôi nhưng khi thấy gương mặt phù ngọc thu lần đầu tiên trái tim lạnh lẽo băng giá của tuyên tôn đ ộ t nhiên đập loạn tạo vật trời ban quả là diễm lệ không gì sắn được vẻ mặt say ngủ của phùng ngọc thu vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn hoàn toàn khác xa bộ dạng hậm hực cáu cẩn thường thấy của chim trắng kể cũng lạ chim trắng là linh vật hưởng ân sụng của trời với thân hình mũm mĩm kia thì lẽ ra hình người phải xinh xắn đáng yêu hoặc dễ thương lanh lợi nhưng gương mặt phùng ngọc thu quá mức diễm lệ cộng thêm mái tóc chẳng như tuyết hệt như diễm quỷ tuyệt mỹ câu hồn đoạt phát tuyên tôn bốn đôi tay vuốt v e mặt y nhưng lập tức tỉnh táo lại nằm ngón tay cứng đờ lông mày khẽ nhíu hắn chầm mặt hồi lâu rồi ép mình thu tay về luồn tay dưới k h u ỷ gối phù ngọc thu bế y lên vân quy và vân thu không dám ngẩng đầu vì c u i gầm mặt nên chị t h ấ vạch áo tuyên tôn phất qua mây mù tóc dài trắng xóa của người trong ngực rũ xuống nhẹ nhàng quét qua mây mù như chuồn chuồn lướt nước chỉ một lọn tóc cũng đủ làm người ta x a xuyến tin tồn ném lại một câu dặn dẹp đi n g u y quy vội nói dạ suối ngọt nước đọng trên người phù ngọc thu sau khi thủy liên thanh rút đi thấm ướt áo tin tồn kết linh đàn t ự như tẩy thủy mọi tạp chất trong người đều được thanh lọc sạch sẽ tuy trên mình chim trắng chỉ dính nước chứ không bẩn nhưng tin tồn vẫn đưa y đến suối một chuyến mấy đám mây m mà a n theo hơi nước lướt qua trong lúc lên màn phù ngọc thu cảm thấy có nước rơi trên mặt mình y đã q u e n làm chim nên bực bội lắc đầu một cái tóc trắng ướt nhẹt dính vào cổ làm y ngứa n g á i phù ngọc thu co mày đang cựa quậy thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp từ bên cạnh nhẹ nhàng gỡ tóc trên cổ ra cho y phù ngọc thu lập tức hài lòng dùi vào bàn tay kia c h í t tiên tôn khựng lại đây là lần đầu tiên hắn thấy một con chim đã hóa thành người mà vẫn c h í t bản thân phù ngọc thu như nhũn ra dựa vào thành suối ngọc lạnh lẽo t ù y đầu óc mê man nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được đụng chạm bên ngoài y cảm thấy có nước dội lên người mình chân cũng được nước lạnh bao phủ cảm giác an toàn chưa từng có xuất hiện làm phù ngọc thu hài lòng rên hừ hừ một lúc sau có bàn tay nhẹ nhàng ôm e h phù ngọc thu muốn bế y ra khỏi nước phù ngọc thu mơ màng cảm nhận rễ c ỡ d ầ n rời xa nước nên vô thức đạp chân Chí khoát ủy l nhưng sau đó một chiếc áo t r à n rộng m a theo khí tức sương mù bọc c h u n t h à n hình mảnh mai của phù ngọc thu hai chân hoàn toàn rời khỏi mặt nước lại bị lừa gạt phù ngọc thu suýt bật khóc nức nở kinh tôn bình thạnh bế phù g ọ c thu ra khỏi suối vạt áo hai người chồm lên nhau tóc đen và tóc trắng đan x e n trở lại t ậ n điện những vật trang trí lúc nãy đã bị linh lực của phù g ọ c thu phá hỏng đã được thay mới giường cũng được rửa hẳn lên phù g ọ c thu chán g ván đến nỗi quên cả công thức vừa rồi được nhẹ nhàng đặt xuống ghế dài còn chiếc chip hai tiếng rồi xoay người co c h ê n lên như muốn giấu đi y rất sợ để lộ chân ra ngoài lúc làm c h i m cũng c h ỉ hận không thể trồn xuống đất cũng may lông chim dày nên y có thể giấu móng vuốt trong đám lông miễn cưỡng có chút cảm giác an toàn giờ phù ngọc thư vẫn chưa nhận ra mình đã biến thành hình người mà mình ghét n h ấ t muốn giấu móng vuốt vào lông vũ nhưng cò mãi vẫn không thể chạm vào lông chim quen thuộc phù ngọc thư bực bội nghẹn ngào một tiếng ngón trên m ạ n khảnh liều mạng đập nền gấm nhanh nhúm rồi muốn tìm lông vũ của mình ừ mền gấm nhanh chóng bao trùm thân thể mảnh mai của thiếu niên phùng ọ c thu ngủ mơ màng nhưng vẫn cố giơ tay kéo mền gấm quấn quanh chân mình hết lớp này đến lớp khác đến khi cảm nhận được hai chân đã được bọc kín y mới hài lòng chip chip hai t i ế n rồi k h a n tay ngủ thật say tin tôi ngồi cạnh giường rũ m ắ nhìn mấy động tắc vụng về lắm ngắm của thiếu niên không hiểu sao trong lòng lại vui vẻ lạ thường hắn cười khẽ rồi đưa tay cầm một lọn tóc chấm mềm mại của phùng ọ c thu xả tung trên giường tộc i n s h núi nam ngu mình đang biến thành một con inshô x i cảnh bay qua hồ lớn đến ngoại đinh những ngọn cỏ xanh rì tung đưa trong nước như đang chào mừng y trở về gương nước của tộc i n s h truyền từ đời này sang đời khác đặt giữa diễn nằm giữa ngoại đinh và được vô số người canh gác mình nằm đáp xuống ngoại đinh rồi hóa thành hình người không thèm nhìn mà đi thẳng vào trong lĩnh gác gương nước nghiêm mặt cả ni đứng lại chưa được tập chủ y ê n d s o cho phép thì không ai được tới gần gương nước cả l a m can v á i thân trên mặt minh nam đã biến mất lại là tư tôn cao ngạo như xưa nhớ mày hống h á c nói ngay cả ta mà ngươi cũng dám cản không cần mạng chó nữa à hai lính gác nhìn nhau cút minh nam đã v ă n kẻ c ả n h mình rồi ngạo mạn ném lại một câu nếu tập chủ hỏi thì ngươi cứ bảo hắn đến cựu trọng thiên tìm tin tôi mà trách tội hai lính gác tái mặt đấng trí tôn vô thượng ở cửu trọng tiên kia vui buồn thất thường chỉ thiên vị mỗi mình từ tôn unesco minh nam nếu minh nam tố cáo một cơ với cửu trọng thiên thì chỉ sợ cả tộc u n s c o phải gắn tai họa ngập đầu hai lính g h é nhìn nhau cuối cùng một người nhanh chóng rời khỏi ngoại đinh để đi tìm tộc chữ u n s c o chỉ trong mắt sau minh nam đã thuận lợi đi thẳng vào g i ế n cổ trong ngoại đinh gương nước của tộc u n s c o đặt dưới g i ế n cổ ngàn năm bên cạnh là một cây sồi cổ thụ che khuất bầu trời tán cây xòe rộng như lọng tre rơ xanh bao phủ khắp mặt đất dây leo khô héo bò quanh miệng giếng k h c hoa van cổ xưa minh nam sầm mặt đi tới rồi nhặt một hòn đá ném xuống giếng mạch i ễ n lập tức rẽ sáng như đáp lại minh a m nói b ế số của tin tôn người chuyện kiếp đang ở đâu giếng cổ gợn xóm l a n tan mặt nước dần hiện ra một hình ảnh trần gian phượng hoàng k h ư trong đại điện khắc vô số phát trận bù a chú màn giường bị g i ó thổi bay tử tán t u y ề n tồn áo trắng như đang ôm một báu vật mỏng manh dễ vỡ bị thất lạc vừa tìm lại được bàn tay dịu dàng chậm rãi vút ve người trong lòng chỉ được ở đây thôi hắn thì thào đừng đến nơi ta không nhìn thấy người trong lòng hắn k ẽ cựa quậy mơ hồ nghe thấy tiếng x ì n h xích va vào nhau ta minh anh bị âm thanh này làm chấn động y trốn mắt kinh ngạc thậm chí còn nghi ngờ tin t ô n trong gương nước đã bị đạt xá chưa ai từng thấy tin t ô n lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy l à được lo mất vừa thành kính vừa luống cuống như t h ế dù người này có bảo hắn đánh đổi mạng sống thì hắn cũng sẽ tự sát ngay tại chỗ mà không hề giao d ự kẻ điền vui buồn thất thường không có lòng thương hại kia mà cũng biết yêu sao đúng lúc này tộc chủ y ê n s o r nghe tin vội vàng dẫn người chạy tới thấy minh nam d n g dừng đứng trước gương nước thì suýt ngất xỉu đ ầ u đại nghịch tộc chữ uyên sổ tức run người thánh vật mà n g ư ờ i dám minh nam lạnh lùng liếc hắn một cái khinh thường không thèm nói chuyện mà quay người hóa thành uyên sổ bay đi người chuyện kiếp mà tin t ô n muốn tiền không biết đang ở đâu nhưng gương nước đã dự báo sẽ có ngày hai người trùng p h ù n g minh nam định tiến lên thang m a y ở lưu đi đạo để lên cửu trọng thêm nhưng chưa kịp tiến vào phù trận thì đã thấy thân hình cao lớn của phượng bắc hà đứng cạnh chín cây cột ngọc như sớm đoán được y sẽ tới đây minh nam thờ ơ nói muốn giết chim trắng thì tự làm đi đừng phiền ta nữa phường bắc hà đưa tay vung linh lực p h ả vỡ thuật che mắt của minh nam lộ ra vết cắt chưa khép lại trên mặt phường bắc hà chữa trị vết thương kia rồi nhớ mày hỏi ai làm ngươi bị thương minh nam không muốn nói chuyện với hắn nếu phường bắc hà không bảo y đi giết chim trắng thì y đã c h ẳ n lâm vào kết cục bị tin tồn h ấ t hủi bỏ rơi y đang định đi t h ầ y phượng bắc hà nói n g ư ờ i không muốn giống huynh trưởng mình có thể thấy trước tương lai mấy trăm năm sau ạ minh nam quay phát lại cam ghét nói đó là trước kia thôi trước đây y cứ tưởng tin ê t ô n ưu ái tộc in sô vì huynh trưởng mình nên mới cố gắng tu luyện linh cảm bẩm sinh của tộc in sô muốn giống ca ca mình để được tin ê t ô n bảo vệ tuy không tài giỏi bằng ca ca nhưng ít nhất cũng không phải phế vật nhưng tin ê t ô n che chở y không phải vì thiếu tộc chủ in sô vậy y h o a tâm tổn chí tu luyện linh cảm còn có ích lợi gì nữa tin t ô n nói đúng là một b ì n h h o a trang trí chẳng có gì không tốt cả minh nam lạnh lùng nói ít nhất cũng không ai chiếm vị trí của ta cả tam giới không kẻ nào có thể sánh kịp dung mạo của y nếu đã không có tu v i lẫn linh cảm thì c h ỉ bằng cứ an phận thủ thường làm vật trang trí xinh đẹp vậy chỉ cần không bị tin t ô n ghét bỏ thì ít nhất vẫn còn đường sống phượng bắc hà lạnh nhạt nhìn y minh nam bực bội nói đừng có chia vào ta ta sẽ không làm việc cho người nữa đâu nam linh đang kỳ quái của ngươi cút đi phượng bắc hà chậm rãi mở miệng người đã thấy gì trong gương n ư ớ minh nam p h i n chán cầm chiếc lông vàng thúc giục phù v a n mở ra con đường từ lưu ly đạo đến cửu trọng thiền người chuyển tiếp mà tin tôi muốn tìm đang ở trần gian phượng bắc hà nói bất kỳ ai ở cửu trọng thiên xuống hạ giới đều bị áp chế tu vì chỉ cần ngươi dụ hắn xuống trần gian thì chắc chắn ba t ộ c có thể làm hắn chết minh nam cười l ạ n h c h ỉ dựa vào ba con khỉ bị đùa bỡn xoay quanh như các ngươi ấy ạ phó b á c hà cũng không tức giận tin hay không thì tùy người ta chỉ nói đến thế thôi ngươi cũng đâu muốn mình bị xem như đồ chơi còn chưa dứt lời thì minh nam đã mất kiên nhẫn đi vào thông đạo dẫn đến cựu trọng thiên cựu trọng thiên môi mù lượn lờ vết thương trên mặt minh nam đã khỏi hẳn y cố ý thay bộ y phục lộng lẫy rồi trả lại mái tóc đen cho gọn gàng sau khi soi gương để chắc chắn không còn tì vết gì y mới đi đến t ẩ m điện của tin tôn hôm nay tin tôn đang rảnh rỗi ngồi chơi đàn hạt ngoài điện thấy mình nam đến hắn hơi ngẩng đầu lên l ạ n nhạt hỏi biết được chưa rồi ạ mình nam nhò nhã hành lễ t a đã tới nhìn mặt g i ế n tuy vẫn chưa biết người kia chuyển kiếp đi đâu nhưng có thể thấy trước mấy năm sau Tuyên tôn ôm đêm à n hứng、thú. Tương hạt thú tỏa lai của vẻ à Như không ngờ y lại gan đến lại to Đêm qua suýt bị giết chết mà hôm nay vẫn dám hỏi chuyện này quả nhiên lý do tin t ô n có thể dung túng minh nam bao năm n à y là vì y rất thú vị hắn cười nói tất nhiên rồi thứ ta đã cho xưa nay không bao giờ đòi lại cả. minh nam âm thầm thở phà nhẹ nhõm. ý vừa định nói đến người chuyện kiếp vì trong tầm điện t r ợ t vọng ra một tiếng hét chói chói lói. chip. rõ ràng là tiếng chim hót nhưng hình như phát ra từ miệng người. sau đó còn có tiếng quăng đồ quăng nén đồ vật làm sẵn ở mỹ vô cùng. minh nam thoáng nhíu mày. vân thu lảo đảo chạy tới l ú n túng nói tôn thượng tiểu điện hạ tỉnh rồi ạ. tuyên tôn gật đầu với vẻ l ạ n h nhạt bàn tay bút vê đàn hạt ừ h ậ u hạ y cho tốt vào vân thư và c h ẩ m vân quy đã tận tâm chỉ bảo hắn nửa ngày nó tuyên tôn đối xử với tiểu điện hạ bạch tước rất đặc biệt nên nhất định phải đối tốt với y nhưng giờ tiểu điện hạ gần như sụp đổ khóc lóc om sòm xé nát rem mây sao tuyên tôn không đến thăm y mà còn thản h i ê n ngồi đây đổi đ ã đặc biệt chứ không phải là ghét ạ vân thu không dám đoán ý tin tồn nên đành phải đau khổ trở về m i n h đ a n mơ hồ hiểu ra vấn đề tiền điện h ạ bạch tước kia trong rủi có may k ế t đan biến thành người hừ m i n h đ a n d g u cợt nghĩ thầm chim trắng kia béo như quỷ hình người nhất định là cực kỳ xấu xí cùng lúc đó bên trong vọng ra tiếng kêu thản thiết của phu ngọc thu ta c h i t c h i t biến thành đồ g ư m ghét r ồ i a tin tồn bà chấm Chương h a ba, l a n lê bò t r ư ờ n Lúc còn là ưu thảo, phù ngọc thu rất hiếm khi biến hình. Trừ khi đối phó với những người rơi xuống văn ưu cốc, y mới miễn cưỡng biến thân người để che giấu thân phận ưu thảo của mình, tránh bị kẻ khác đào lên ăn. Sau khi rời khỏi văn ưu cốc, y theo phượng bắc hà đến p h n thế, nhìn thấy vô số nhân loại trên thế giới bao la mới dần buông xuống lòng cảnh giác. Sau đó, bị hình người của phượng b ắ c hà lừa gạt hồn bay phát tán sau k h i sống lại phù ư ngọc n g thu đã hạ quyết tâm dù mình có chết hay phải hót m u a v u i cho diêm ra sống cả ngày lẫn đêm cũng quyết không biến thành người nhưng tỉnh l ạ sau giấc ngủ y lập tức c h á n váng t h a n h thể không còn là quả cầu l o n g sụt của chim t r ắ n g nữa phù ư ngọc n g thu giải dụ ngồi dậy vô tình đè lên mái tóc t r ắ n g xõa đầy giường làm y đau đến m ứ c c h í t một tiếng c à n thân n h ấ t mọi sự lơ sau khi khó nhọc ngồi vững phù hợp thường mới phát hiện trên người mình khoác áo bào trắng tinh theo hoa văn chìm không biết của ai n ề n gấm mỏng manh đang quấn lỏng lẻo quanh hai chân y phù g ọ c thô vừa tỉnh lại nên đầu óc chưa kịp vận hành mờ mịt cựa quậy móng chim mền gấm bị động tác của y làm tụt ra để lộ hai chân trắng như men sứ chân chân chân người phù g ọ c thô lập tức bừng tỉnh rễ cỏ của y đâu rồi à không mắng chim của y đâu chẳng phải y là chim trắng à sao đang y ê n đang lành lại biến thành người thế này à đã lén lút hãm hại y phù hợp t h u gần như sụp đổ t h é t lên chẳng hết tai rồi liều mạng lùi ra sau như thể chỉ cần y lùi đủ xa là có thể rời khỏi thân thể này vân tôi vội vã chạy vào chỗ nanny b h tiểu điện hạ hình người là chuyện tốt chuyện tốt mạ chứng tặng người đã kết được linh đan rồi đấy trong cơn h o n loạn năm ngón tay tham gia của phù ngọc thu v ỡ lấy gối mây ném tới tránh ra t y mới tỉnh lại n ề n vẫn còn rất yếu gối mây chưa ném tới trước mặt vân thu đã nhẹ nhàng rơi xuống đất giá nến bên cạnh đổ ập xuống gối bề mặt n h ả n bóng mơ hồ phản chiếu gương mặt phù ngọc thu g i ố n g m ặ t h u thảo y như đúc chỉ là mái tóc đen trước kia đã biến thành trắng tuyết lộ ra vệ yêu diễm băng giá phù ngọc thu lại hét to cái gì mà gớm thế này với bè ngoài lộng lẫy ngay cả thiên đạo cũng nâng niu trong lòng bàn tay và nuôi dưỡng ở điện g ọ c như phù ngọc thu nếu bị át long nhìn chúng nhất định sẽ nội thú tính thà đi mất ngay cả vân thu luôn chứng m ắ t chim trắng giờ cũng mất khống chế âm thầm ngắm y thậm chí t h a y bạn nam còn muốn đem bảo vật mình quý nhất tặng cho y gương mặt d i ễ m lệ đến thế mà phù ngọc thu lại nói xấu ư vân thu hoài nghi đầu óc chim trắng này bị lửa độc thiêu hỏng rồi phù ngọc thu bị thiêu hỏng đầu gập đã kích không nhẹ còn đang nghẹn ngào lẩm bẩm gớm g h é t q u ả xấu ghê tởm thật ghê tởm v ậ n thường có dỗ thế nào cũng vô ích linh đan trong người bị tinh thần y kích động bóp một tiếng nổ tung trong hư không chỉ giây đã sau toàn bộ rèm che bao quanh giường như một góc trời riêng đột ngột xuất hiện những giọt nước xanh thẫm lơ lửng trên không trung nước d i ă n g kín rèm giường và bao vây phù ngọc thu đang ôm đầu gối co ro hu hu ta không ghét chim nữa đôi môi phù ngọc thu chấm bệt run rẩy ta muốn biến về lại ta muốn chip chip chip gương mặt này quá xấu xí tóc còn trắng xóa đáng sợ nữa chứ nếu là màu xanh lá thì còn tạm được tin ê tôn ngồi ở bên ngoài đang định gãy đàn hạt thì nghe thấy động tỉnh trong phòng tùy ngoài mặt vẫn t h ở ơ nhưng hơn nửa ngày không đàn được âm nào minam h còn đang tự hỏi r ố t cuộc đồ xấu xí kia xấu đến mức nào mà than trừ chắc đất ở mỹ như vậy không khỏi có chút đắc ý y đang hả hê thì chợt cảm nhận được dường như tin ê tôn đang âm thầm thở dài thở dài minh nam ngẩng đầu lên chỉ tôn vô thượng quyền t h ế ngập trời mà cũng thở dài sao vẻ mặt tìm t ô n vẫn lặng nhạt rốt cuộc hắn không cố gậy đàn nữa mà nhẹ nhàng đứng dậy vén rèm đi vào trong minh nam định đứng đó ngoan ngoãn chờ nhưng nghĩ một hồi vẫn lén l ú c đi theo để xem quá nhân kia xấu xí đến mức nào béo ú như chim trắng hay mặt mũi méo xịt nội điện được trà hoạt nội điện được trang trí xa hoa lộng lẫy mây mù bạn lãng t i ê n tôn còn chưa tới gần thì đã thấy một vật bay vút ra khỏi rèm vân thu đang vào đầu b ứ t tay ngoài rèm Giật nảy mình vội vàng muốn chụp lại nhưng đã thấy tin ê tôn hờ hững phất tay giả nến lơ lửng giữa không trung lui xuống đi vân thu đang không biết dỗ phù ngọc t h u thế nào nghe vậy thì cắm đầu chạy đi t h á n g t h y m i n h a n như muốn xem kịch hay vân thu cười nhạo một tiếng nhưng cũng không đuổi y muốn xem kịch thì cứ ở đó mà xem cho đủ đi phù ngọc thu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình biến thành đồ gấm ghiếc ô g chặt đầu gối co ro trong góc tường vô số giọt nước l ư lượng trên đầu hóa thành từng tên linh lực thủy liên thanh quả gấm ghiếc nếu phù ngọc thu yếu ớt hơn chút xíu nữa thì nhất định sẽ bị cú sốc lớn này đã kích ngất xỉu ù tức giận cánh ống tay áo vành mắt đỏ ửng nhưng áo bà o trên người chẳng biết may bằng chất liệu gì mà ý tức tối cánh xé nửa ngày cũng không rách trái lại đôi môi tái nhợt vì bệnh bị ma sát đảo bừng phù g ọ c thu càng tức hơn ngày thường ở văn ưu cóp chỉ cần chút chuyện không vừa ý cũng đủ làm y nội cấu giờ b i ế n t h à n h người tức giận mà không làm gì được nhìn cái áo cũng cảm thấy nó đang bắt nạt mình nên n i giận đùng đùng mới muốn, muốn cởi ra ném đi nhưng vừa run rời cửa được đai lưng gấm trắng theo hình phượng hoàng động cỡ hai ngón tay thì y mới phát hiện mọi chiều áo bào đáng ghét này thì bên trong không một mảnh vải phù ngọc thu bà chấm phù ngọc thu đàn ủy khuất buộc l ạ i đai lưng vô cùng thức thời lúc này rèm mới đột nhiên bị ai đó nhẹ nhàng vén lên phù ngọc thu suýt xù lông vội vàng tấm lấy mền gấm bị xé rắt tơi tả bên cạnh đắp lên trên mình mỗi khi gặp nguy hiểm ư u thảo hai c ắ m rễ dạ chết Giờ không có rễ nên đành che chắn hai trên mình lại y chưa hoàn hồn ngẩng đầu lên thấy diêm la sống một tay vén rèm trắng tay ảo rộng phất phơ từ trên c a o nhìn xuống y phù ngọc thu mờ mịt giờ y mở nhận ra hình như mình đang nằm trên giường diêm la sống con người phù ngọc thu hoảng hốt c o n lại luôn c ồ m bò vào trong góc chỉ sợ mình bị bắt đi thả pháo hoa tên tôn thạnh nhiên nói không ở mỹ nữa hả uy lực vô hình của phượng hoàng làm vô số giọt nước t r e trên rèm giật mình rơi xuống nhưng vừa dọn dẹp sạch sẽ chưa được bao lâu lại bị ướt đẫm phượng ngọc thù bị nước xối ướt người nắm chặt cổ chân cảnh giác nhìn h ắ n hệt như một chú chim nam bé nhỏ rơi xuống nước ướt sũng đang cố gồng mình chống lại kẻ thù tới gần nhất thời phường ngọc thu chẳng biết nói c h u y ệ n thế nào với diêm la sống nên cố nhớ lại cách giao tiếp khi còn là chim trắng ngơ ngẩn nửa ngày rồi đột nhiên thốt ra chip chip chip tiên tốn bà chấm phường ngọc thu chấm chấm chấm sau khi lấy lại tinh thần phường ngọc thu cúi t h ấ p đầu cả khuôn mặt đ ả bừng như không thể tin nổi mình lại chip cánh chặt r ă n g cũng không kìm được xấu hổ giận dữ đợt tại diêm la sống cứ bắt mình hót hoài chip chiếc cái bíp tiền tồn hơi nhất môi nhưng n g ư khí vẫn lạnh nhạt như cũ thiên đ i ệ đã thu xếp xong rồi cần gì cứ nói với vân thu khi nào ngươi điều khiển được linh đan và linh lực thì sẽ biến lại nguyên hình thôi vừa nghe có thể biến lại nguyên hình p h ư n g ngọc thu lập tức quên sạch sàn xanh x u hổ dồn hết sức lực điều khiển linh lực muốn biến lại thành chim trắng nhưng thủy liên than không giống linh đan bình thường nên y hoàn toàn không điều khiển được đầu óc vừa động thì trong không khí xuất hiện một luồng nước đổ ả xuống đầu y p h ụ ngọc thu bà chấm hình như tin ê tôn lại cười rối của p h ụ ngọc thu không chịu nổi vị mất thể diện liền tiếp trước mặt diêm la sống nên vội vàng leo xuống giường định tới thiên điện rồi tính tiếp hình như diêm la sống cũng không có ý định đem y đi bắn pháo hoa mà còn chuẩn bị thiên điện cho y nữa tuy chưa biết hắn có ý đồ quỷ quái gì nhưng phù ngọc thu hết sức mừng rỡ vì không phải ở chung một phòng với hắn ghét chết đi được thiên tôn cũng không nhiều lời mà buông rèm xuống rồi quay người đối diện với minh nam đang đứng ở cửa minh nam vội vàng thu lại ánh mắt x e m kịch vui rồi cung kính cúi đầu thiên tôn cũng không thèm để ý nên định ra ngoài để tiếp tục nghe tin tức về người chuyển kiếp thầy vừa c ấ t bước đã nghe thấy sau rèm văng lên một tiếng bịch trầm đục giống như cả người ngã xuống giường thiên tôn bà chẩm n ử a người phụng ngọc thu nhào ra khỏi rèm tóc t r ắ n g như tuyết trải dài trên mặt đất như nước chảy thanh hình mạnh khảnh hơi run lên nỗi xấu hổ cực điểm khi chật vật ngã xuống giường làm y tức gần chết phường ngọc thu nằm dưới đất c h ỉ hận không thể vùi mặt vào đệm â y sợi tóc l à xòa bên tài lấp lánh nước quá quá mất mặt rồi tự nổ linh đan quách ra xong nhưng ngay chị mới sống lại được mấy ngày nếu cộng thêm bảy ngày bị giam trong xa giới thì chưa đến nửa tháng mà sao không thể đi đứng trong hình người được chứ cứ như đã ngủ quá lâu nên xúc giáp hai chân đều trở nên lạ lẫm khoan đã phù hợp thu đột nhiên kịp h ả n ứng từ khi mình tự nổ linh đan đến giờ đã bao lâu rồi hơn nữa uy lực khi tự nổ linh đan rất mạnh nhiều phượng bắc hà có tránh được vết thương chí mạng thầy cũng đâu thể nhảy nhác tung bừng sau nửa tháng n g ả n ngủi này được ê chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì bên tai đã vang lên tiếng bước chân tới gần phù ngọc thu giật mình cố tỏ vệ hung dữ q u á t nạt tránh ra bước chân tin ê t ô n khựng lại mình đ a m đứng cạn suýt ngừng thở dám p h á c tỏ với tin ê t ô n chim trắng này thật sự chán sống rồi sao tin ê t ô n lẽ ra phải giận tím mặt lại không cảm thấy m ạ o phạm mà rũ mắt hỏi tôi đứng dậy được không hắn không hỏi còn đỡ vừa hỏi xong thì phù ngọc thu lập tức cảm thấy mất sạch tôn nghiêm cúi đầu ngậm cổ áo ra sức cắn để c h ú t d ầ n tránh để mình khóc vì tất quá thấy ì n là s ố n g vẫn chưa đi phụ ngọc thu tưởng hắn muốn xem trò cười của mình nên vợ mẹ không sợ nít ngẩng đầu h ù n g dữ nguyễn thắng một c á i ngươi đi ra đi không cần ngươi chip ta tự đi được phi còn c h i t nữa à tin t ô n nở nụ cười cuối cùng đã thấy lại bóng dáng chim trắng xù lông như trẻ c h ô i nước mới nấu rồi nhưng nụ cười này trong mắt phụ ngọc thu lại là hắn đang cười nhọn mình đấy à phù g ọ c thu cảm thấy mặt mũi đều bị ném hết đến van u cốc hốc mắt nóng bừng như sắp trào nước y cố kìm lại những giọt nước mắt vô dụng nhưng hàng mi dài r ộ n g vẫn còn ướt nhè nước mắt tức giận sao có thể kìm lại được phù g ọ c thu thấy mình lại sắp mất mặt nên vội vàng xoay người lẫn ra sau rèm y có muốn ở trên giường diêm l a sống nhưng giờ chưa đi đâu được nên tạm thời chỉ có thể ẩn mình sau bức rèm t r ắ n g như tuyết lỡ tức quá khóc thành t i ế n g thời phù ngọc thu nhất định sẽ đập đầu chết. tin tồn không ở lại nữa mà quay người đi ra ngoài. minh nam vốn đang xem kịch vui đột nhiên sững sờ. gần như sợ hãi nhìn phù ngọc thu quấn mình trong rèm chè đang hùng hổ lầm bầm gì đó. lúc nãy khi t h i ể u niên tóc trắng tức giận ngẩng đầu trừng mắt khuôn mặt được thiên đạc ưu ái kia đã lọt vào mắt của minh nam. hơi t h ở của y bất giác ngừng lại. tộc i n s o thậm chí cả tam giới đ ề u c a tụng minh nam d u n g mạng vô song tuy linh canh và linh cảm của y đều vô dụng nhưng những kẻ không ưa y mỗi khi mắng y là phế vật đều thêm hai chữ mỹ nhân phía sau ba năm này dùng mọi diễm lệ gần như là công cụ sinh tồn của y bảo vệ y gian n n sống sót trong dòng tộc như hộ s ỏ đầy răng nan sắc nhọn tư tôn chỉ là chức danh bù nhìn h u n g chi âm tình huynh trưởng cứu mạng tin tôn giờ đã không còn nữa Min h nam vốn chỉ muốn an phận là một bình hoa xinh đẹp để tin t ô n luôn đối xử đặc biệt với y nhưng bây giờ dù kiêu căng tự đại như min h nam cũng phải thừa nhận gương mặt chim trắng quá mức diễm l ệ sao lại các người mang vẻ đẹp xuất chúng đến thế lúc nãy chim trắng kia nói gì nhỉ đồ gớm g h i ế nếu gương mặt này là gớm g h i ế thì chắc những kẻ tự xưng mình là mỹ nhân tam giới sẽ tự sát vì xấu h ổ mất thôi hay là chim trắng này biết y đứng ngoài nên cố ý nói vậy để xử nhục y sắc mặt mình làm trắng như giấy dường như sự kiêu ngạo đã bị nghiền nát y thẫn thờ đờ đẫn đi theo t i n t ô n ra ngoài ban nãy ngôi nãy người chuyển kiếp đang ở đâu đến khi t i n t ô n mở miệng mình n à m mới giật mình sực tỉnh dường như nhận ra y đang mất hồn mất vía t i n t ô n hờ hững gãy đàn hạt ta đã nói rồi không lấy lại tư chức không lấy lại chức tư tôn đã che người đầu mình nàng k ẽ giật mình nhận ra tin tôn đã nhìn thấu tâm tư y nên vội vàng cúi đầu mồ hôi l ạ n chảy ròng ròng người chuyển kiếp ở mình n a n g chưa bao giờ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng na như bây giờ câu nói của phượng bắc hải bất giác quanh quẩn bên tai người đầu cũng muốn bị xem như đồ chơi nếu được lựa chọn thì chẳng ai muốn bị xem như đồ chơi cả suy nghĩ của minh nam như đám c h ỉ đ è n quấn chặt vào nhau y c ắ n chặt răng t r ầ mặt m nửa ngày mới thấp giọng nói người chuyển kiếp ở p h à m thế có lẽ ở phượng hoàng khư đấy ạ t i y ê n tôn không hề kích động như dự đoán của minh nam thậm chí c ò n nghiêm túc chỉnh dây đàn rồi lơ đãng ừ một tiếng minh nam nhất thờ không đoán được thái độ của hắn đối với người chuyển kiếp hồi lâu sau không nghe trả lời t i y ê n tôn thờ ơ hỏi rồi sao nữa ngươi thấy người kia rồi à vâng dường như t i ê n tôn cảm thấy rất thú vị nên mỉm i cười giơ tay lên đám bay bưng một mạnh gương vỡ nhẹ nhàng bay đến trước mặt minh nam đây là mạnh gương huynh trưởng n g ư ờ i để lại t i ê n tôn thản nhiên nói cho bị hỏng rồi bên trong chỉ thấy nửa bên mặt mờ mờ thôi minh nam đưa tay cầm lấy cho mạnh gương vỡ dính máu có nửa bên mặt không rõ dung nhan phía sau là cát vàng m ê n h mông vô bờ v ẽ mặt minh nam trở nên khó coi tuy y và thiếu tộc chủ insul là song sinh nhưng một người là thiên t à a xuất chúng còn người kia là mỹ nhân phế vật từ nhỏ đã rất ít khi gặp nhau trước đây minh nam từng dự đoán chuyện của tin tồn trong gương nước hiện ra một nam nhân cao ngạo mặc áo trắng như tuyết bị vơi giữa pháp trận rườm rà tuy mê man nhưng vẫn nắm chặt m ạ n h gương này máu phượng hoàng đỏ vàng chảy đầy tay cũng không chịu buông ra lúc đ ã y cứ tưởng người trong gương là h u y n h trưởng mình không đúng cả bốn tộc đều nghĩ người chuyển kiếp mà tin tôn nhớ nhung chờ đợi là thiếu tộc chủ uyên sồ giờ xem ra người chuyển kiếp này lại là người khác tin tôn hỏi là hắn n ặ n mình a n m lúng túng nửa ngày mới đáp ta vẫn chưa thấy hình d ạ n g hắn tin tôn hứng thú nói vậy ngươi thấy gì mình a n m mỉm môi vết thương trên trán lại đau âm ỉ nghi ngẫm y n g ẩ n đầu lên như đã hạ quyết tâm nên hít sâu một hơi rồi nói ta thấy nhưng g ư ờ i c u lâu truy y ể n nữa kiếp p ít tộc sát ba sẽ bị ba truy sát ở h ợ Hoàng Khư Hắn bất ị thương thể tuyên tôn trần thực tuyên tôn thì tộc không Phượng Hà mình như Nhưng hạ phàm hỏng mạng sống nữa muốn dẫn xuống gian nào cũng đừng in ổn làm lâu Quả ba Bắc dụ vậy đã đ u đã đi ố t ngờ h ấ t là n ư i chết ta sống. Nhưng ta bất sống ngờ là khi nghe người chuyển kiếp không sống được lâu tuyên tôn chẳng hề biến sắc mà thậm chí còn tham gia đàn một bài hát dân gian vui tươi đ à n g xong tin tôi mới quay đầu t ự như vừa nghe thấy một chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao ừ biết rồi minh nam ngạc nhiên ngài ngài không hạ phàm sao tin tôi có vẻ cảm thấy câu hỏi này cực kỳ nực cười sao ta lại phải hạ phàm ngài không muốn cứu hắn cứu hắn sao nếu là người bình thường khi biết người trong lòng chuyện kiếp sẽ gặp nguy hiểm thì chẳng phải nên sớm t ì m người đó rồi bảo vệ thật chu toàn sao Min h nam luôn cho rằng tin tôn đối xử. Tin tôn xử sự, sự hơi kỳ lạ nhưng thật ra rất dễ đoán giờ mới cảm thấy người này hoàn toàn nhìn không thấu. Gần nơi trong diễn cổ của, của tộc i n s o cho thấy tin tôn yêu người kia đến tận xương tủy nhưng khi nghe hắn gặp nguy hiểm thì lại thờ ơ l ạ n nhạt như vậy. ừm tin tôn thận miệng nói x ư ơ n tử vinh nhục đều do thiên đa an bài chứ đâu theo ý người. Min h nam chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi đúng là kẻ điên có lẽ tin t ô n không muốn nghe về người chuyển kiếp nữa nên hờ hững vung tay lên về đi minh nam nghiến răng một cái rồi cung kính hành để cáo từ rõ ràng là tư tôn nhưng y chỉ được ở điện minh cử cách cửu t r ọ n thiên cực xa còn chim trắng kia lại được ở thiên điện của tin t ô n minh nam quay đầu nhìn tẩm điện một cái rồi sầm mặt rời đi vân quỳ xuất tuyển nhập thần đi vào con m à i nói tôn thượng có lẽ y cố ý dẫn dụ ngài xuống hạ g i ớ i đấy ạ tin t ô n ừ vân vì thấy tâm trạng tin t ô n rất tốt nên nói thêm vài câu đến ngày còn không biết bộ dạng người kia như thế nào mình nằm chỉ c ả gà nít qua một cái làm sao chắc chắn người chuyển kiếp chính là hắn được tin t ô n cũng không có ý định hạ phàm hơn nữa giờ hắn có việc thú vị hơn phải làm hắn đứng dậy đi vào nội đ n a t h á n g thấy sau bức rèm lúc nãy chim trắng ẩn nấp đã trống không tin t ô n nhíu mày chậm rãi đi tới vén rèm trắng lên trên giường không có ai chỉ có một vệt nước đứt q u ã n kéo dài đến xong cửa sổ phùng ngọc thu đã nhảy qua cửa sổ chạy trốn tuyên tôn mơ hồ có một linh cảm không lành đúng lúc này vân thu vội chạy tới hỗn hệ nói tôn thượng chim trắng kia quá quản quấy, quá quản, quấy rồi ạ tuyên tôn nhớ mài gì thế y cả gan làm loạn khuyên thế nào cũng không nghe vân thu tức điên lên đanh của y vẫn chưa ổn định lúc tùy biến thành chim trắng lúc lại biến thành hình người hùng hổ đ a n g đê bò trường tới điện phượng hoàng rồi ạ tin tôn bà chấm điện phượng hoàng là cấm địa của cửu trọng t h i ê n nên cũng khó trách vân thù tức giận như vậy vân quỳ biết tin tôn rất thích đóng vai phượng hoàng Dùng hai thân phận khác nhau để chơi đ ù a với chim trắng thấy sắc mặt tin tôn trầm xuống thì cải gan h ỏ i thay tôn t h ư ợ n g từ điện hạ đến điện phượng hoàng chưa vân thù chưa nhưng sắp leo lên thêm rồi hắn vừa dứt lời thì thân hình tin t ô n bỗng hóa thành một làn sương mù biến mất tâm vân quy bà chấm vân thu chấm họ chấm họ chấm hỏi, chấm hỏi.